xin chào mọi người uh, xin chào anh em trên group kiếm like và xin chào anh em trên youtube hôm nay thì uh, phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm like tập số 246 các bạn cái chuyện thì hãy để quyền đừng quên để lại những cái like những comment cảm xúc trao đổi với nhau về bộ chuyện này và uh, các bạn nghe trên youtube thì đừng quên chia sẻ video giúp phong nhé bây giờ thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 246 trăm ngay bây giờ Trần Bình An ngủ say trên nóc nhà Là bị động tĩnh thật lớn ngoài thành đánh thức Đưa mắt nhìn xa phía nam Có hai mảng kiếm quang lấp lánh Giao nhau tỏa sáng Là phi kiếm lưu ly li của Du Chân Ý Cùng thanh kiếm trong gương kia Của Hoàng Định Trần Bình An không quay về chỗ ở Đi lấy trường khí Mà là từ trong phi kiếm mười lăm lấy ra một Kiếm một đao Treo ở bên hông, trường kiếm si tâm vốn thuộc về đậu tử chi, cùng với thanh đao đình tuyết tương truyền nhiều thế hệ của phi ưng bảo. Lướt một phát, bóng người như mây khói hư vô. Trùng Thu đã sớm đứng ở trên đầu thành. Trần Bình An tới bên cạnh vị nam Uyển quốc sư này. Trần Bình An hỏi, Giờ đã đánh rồi sao? Trùng Thu gật đầu nói, Hoàng Đình vốn là người tu đạo, quê nhà các người bên kia. Cảm giác đối với linh khí vượt xa chúng ta. Trần Bình An nói, Nàng ta là cảm thấy, Cho dù Du chân Ý tiếp tục cắn nuốt linh khí như vậy, Sẽ đánh không lại. Trùng Thu bất đắc dĩ nói, Nào có, Nếu là như vậy, Hoàng Đình đã sớm ra tay, Dựa theo cách nói của nàng, Là cố ý chờ Du chân Ý ăn no. Càng mới là ra tay, đỡ cho du chân ý, thua mà đổ thừa. Trần Bình An thực sự không thể lý giải nổi cách nghĩ của vị quan Thái Bình Sơn kia. Chém chết, sống chết. Chuyện tính toán chi li như vậy, sao đến bên đó của nàng sẽ đùa cợt như thế chứ? Trái lại bản thân Trần Bình An. Một trận chiến đường cái. Từ Mã Tuyên. Nữ tỳ tỳ, nữ tử tỳ bà. gắp mặt cười, luôn... Là thử sâu cạn của tòa thiên hạ này Đồng thời có muốn lượt Lần lượt che giấu thực lực Lại đến tính kế lục phẳng Điều khám phòng Cuối cùng đến trùng thu và Đinh Anh Có bước nào không kín đáo cẩn thận Một quyền nào không ra vững vàng chứ Tùy không hiểu cách nghĩ của nàng Nhưng mà Trần Bình An Ở trong lòng vẫn có chút bội phục Cùng với hâm mộ hoàng đình kia Hành tàu giang hồ Có thể không quan tâm đến sống chết và kết quả Tựa như là không sợ chết vậy. Trần Bình An với Trùng Thu. Chuyện sách vở có liên quan đến xây dựng cầu. Trùng Thu cười đáp. Trùng Thu cười đáp ứng. Tiếp đó là chuyện về nữ tử tì bà kia. Cùng với thư sinh nghèo họ tương. Đối với quốc sử một quốc gia mà nói. Tìm kiếm một người đọc sách ở lại kinh thành. Tham gia khoa cử, Giống như là việc nhỏ. Nhưng mà Trùng Thu lại chưa lập tức đáp ứng. Mà là hỏi một câu, người xác định muốn gặp thư sinh đó sao? Trần Bình An nói, có gặp hay không? Đến lúc đó nói sao? chồng Thu lúc này mới gật đầu. Hai người cùng nhau nhìn về phía cổ ngưu Sơn bên kia. Dù chân Ý và Hoàng Đình, hai vị đại tông sư vững vàng chiếm cứ ba hạng đầu ở trong thiên hạ, thành thế đánh nhau, càng lúc càng lớn. thỉnh thoảng một giải kiếm quang giải đặc có thể dài đêm mười mấy trưởng thậm chí là mấy chục trưởng đại khái cảm thấy nơi có trần bình an và trùng thu sóng vai mà đứng mới là nơi an toàn nhất trên đời này hoàng hậu chu thù chân thái tử điện hạ ngụy diễn còn có công chúa ngụy trần cùng với một vị lão tướng quân tóc bạc trắng ở dưới ngự lâm thị vệ hộ tống nghiêm mật đi lên đầu thành đi thẳng về phía hai người Chú Thủ Trần tự nhiên không dám ở trùng thu bên này tự cao tự đại. Hai bên không thể thiếu lễ nghi hàn huyên một phen ngụy Trần sau khi nhìn thấy quốc sư, càng nâm nấp lo sợ, không có cách nào hết. Trùng thu là một trong các ân sư truyền nghề của nàng. Công chúa Điện Hạ lần đầu tiên trong đời ăn đòn, cũng là do quốc sư ban cho. Lúc ấy, tiểu cô nương khóc nước mắt đất mũi tràn đầy. Tìm thấy phụ hoàng và mẫu thân đang đánh cờ. Một người nói đằng đáng đánh một người nói đánh tròn còn nhẹ sau đó ngụy chân liền sợ trùng quốc sư như sài lang hồ báo lão tướng quần có thể đi cùng ba vị hậu duệ quý tộc thiên hoàng này nghĩ hẳn là lão nhân công huân đường lấy hiền quý hàng đầu của nam uyển quốc quả nhiên trùng thu sau khi nhìn thấy lão gọi thẳng tên chào hỏi lữ tiêu sao ngươi lại tới đây lão tướng quần mặc một thân giáp chủ Hơi thở mạnh mẽ, hư lạnh nói. binh mã kinh đô bên ngoài. Hơn phân nửa là binh sĩ tốt, ta dạy dỗ. Ta cởi giáp về nhà, sông pha xa trường, trận địa là không được. Ta thừa nhận. Nhưng một thân bản lĩnh đều binh khiển tướng. Lữ tiêu ta chưa mất đâu. Các người ngăn không cho ta ra khỏi thành thì thôi. Chả đã còn không cho ta nhìn tiến bọn họ một đoạn được. Lão nhân vỗ đầu thành một phát. Cầm tức nói các người đám tổng sư giăng hồ bay tới bay lui này sao lại không chịu yên tĩnh một chút một trận tiếp một trận đánh ồn ào chết hơn phân nửa dân chúng kinh thành đầu ngủ không ngon nhất là trích tiên nhân mặc áo bào trắng kia thật là ghê gớm cái gì đinh lão ma cũng là bạn tướng dưới tay hắn còn bộ dạng tuấn tú vi phạm là mại hai đứa cháu gái của ta đó liên tiếp hỏi ta có quen biết hắn hay không một đứa nói Theo Trần tiên sư bái sư học nghệ Còn một đứa Thì muốn kiến thức anh hùng hào kiệt Ta quen cả nhà anh sao Ta nếu là thấy tên áo bào trắng kia Nhất định phải chỉ vào mũi quán Mà mắng chết ngất Cái khác không nói Cái tên đó đặt không ra làm sao Trùng thu nhịn cười Lão nhân tức giận đến mức nhướng mày trừng mắt Đang muốn trời ẩm lên Trùng thu xua tay nói Được rồi Hoàng hậu nương nương và thái tử công chúa đều tại đây lữ tiều người bớt phun nước miếng một chút đi lão tướng quân giàu dĩ im tiếng trần bình an không nói lời nào thầm nghĩ lão tướng quân này là kẻ thẳng tính nhưng mà tính tình có chút nóng nảy một chút lữ tiều thoáng nhìn tầm mắt người trẻ tuổi lão tướng quân đang nổi nóng trừng mắt nói tiểu tự nhìn cái gì dám chê cười ta sao Trần Bình An chưa cãi lại, chỉ đã tháo bầu rượu, uống ngụm rượu. Lão tướng quần nghĩ lầm người này là người trong giang hồ, đã có thể đứng chung một chỗ với trùng thu. Vậy là quá nửa là cao thủ trẻ tuổi, võ nghệ không tầm thường, nhân phẩm khẳng định cũng không kém đến đâu. Bắt đầu lên tiếng khuyên bảo. Tiểu tử, xem bộ dáng người cũng có chút phong độ của người trí thức, nhìn qua là biết có tố chất đọc sách, không phải ta cậy ra, lên mặt. Lữ tiêu ta nhìn người rất chuẩn, Thiệt tình khuyên ngươi về sau Chớ hành tẩu giang hồ Không hy vọng xa vời người đi xa trường kiến công lập nghiệp Không cần ngươi ra ngựa bọc thầy Chỉ cần học trùng quốc sư của chúng ta một chút Đương nhiên là chỉ học một mặt văn thánh nhân đó Của hắn Võ tông sự cái rắm chó gì chứ Có gì tốt Trần Bình An không biết nói gì để đối đáp Nặn ra nụ cười Xấu hổ gật gật đầu Lại uống một ngụm rượu Lão nhân trừ tính nóng này Nói chuyện không quá dễ nghe Thật ra tâm địa vẫn là không tệ. Công chúa ngụy Trần ở bên cạnh Che miệng cười trộn Nàng biết thân phận người trẻ tuổi này Lúc trước ở quán rượu ngõ trạng nguyên bên kia Đã từng thán một lần. Nhưng lữ lão tướng quân Chỉ biết là người thanh niên đó đánh chết đình lão mà, Mặc áo bào trắng Biết ngự kiếm Biết tiên thuật Nhưng mà không biết kẻ mà Lão tuyên bố muốn trì vào cây mũi mắng cho một trận kia Vốn xa tận chân trời Mà lại gần ngay trước mắt đây Cho dù là lão tướng quân rất chán ghét đối với giang hồ Tận mắt thấy cổ ngưu sơn bên kia Kiếm quang rạng rỡ Khi thấy ngút trời Vẫn không nhìn được vụ trộm cảm khái một câu Thật sự là thần tiên. Nhưng lão tướng quân tính tình bướng bình Không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào Để giáo huấn người trẻ tuổi lầm đường lạc lối kia Quay đầu khuyên Nhìn thấy chưa Đây mới là phong phạm tông sư Tiểu tử ngươi cần bao nhiêu năm mới có cảnh giới này chưa? Cho ngươi 100 năm Cũng không làm được nhỉ? Cho nên nói Vẫn là bỏ võ theo văn đề Nếu là ngày nào đó nghĩ thông Nguyện ý xếp bút nghiên Theo việc bình đao Vậy thì càng tốt Chỉ cần lúc ấy ta còn chưa vào quan tài người cứ tới tìm ta Ta tự mình dẫn người dẫn tiến cho người Nam Uyển Quốc bất cứ một mũi biên Nam Uyển Quốc Bất cứ một mũi biên quân tinh nhuệ nào tiểu từ ngươi tùy tiện mà chọn. Lão tướng quân nói, Mà đắc miếng, Văng khắp đời. Trần Bình An lau mặt, Thở dài, Chỉ đành tự báo danh hiệu. Ta là Trần Bình An. Lão nhân hắc một tiếng, Người tên là Trần Bình An sao? Không phải họ trùng, Kẻ làm quan to Nam Uyển quốc chúng ta, Ta người nào không quen thuộc chứ? Lão Tướng Quân chật dùng dừng lại lời nói. con mày gật đầu, vươn ngón tay cái, giả ngu si nói. À, tên rất là ai. Sau đó lão nhân giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Yên lặng đi đến bên cạnh trùng thu, lại yên lặng rời bước. Đi mãi đến bên cạnh thái tử điện hạ ở bên ngoài cùng. Lão Tướng Quân tính sắp tới cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Cần, cần tu bế khẩu thiền một chút. Trần Bình An xem trận chiến trên cổ Ngưu Sơn, thêm một lúc nói: "Ta đi trước." Đương nhiên không ai ngăn trở. Ước chừng một nén nhang sau, nhìn ra một ít manh mối của trận đại chiến đó, trùng thu cười cảm khái nói: "Lúc trước thắng bại còn nằm một năm 50 năm 50, bây giờ không nhiều bằng hắn rồi." Chu thủ Trần thì chưa nhìn ra cái gì, thái từ Ngụy diễn cũng sắp gì. Về phần lão tướng quân Lữ Diêu và công chúa Ngụy Trân, Thì càng không hiểu ra sao. Lữ tiêu buồn bực nói. Quốc sư. Hắn cứ như vậy bỏ đi à? Trùng thu cười nói. Trần Bình An tối nay chỉ cần đồng ý xuất hiện ở đầu thành. Dù Trần Ý sẽ không dám quá mức tùy ý làm bậy. Nói tới đây. Trùng thu quay đầu nhìn lại. Trong lòng thở dài. Không phải đã nói. Mặc kệ mọi chuyện rồi sao? Khi Trần Bình An yên lặng trở lại sân nhà. Trời còn chưa sáng. Những ngày qua người tí hòn hoa sen luôn quận mình ở bên trong pháp bảo kim lễ. Ngủ thêm càng ngày say. Trần Bình An cũng không có mặc lại kim lễ. Vào phòng. Phát hiện đứa nhỏ hít thở càng ngày càng ổn định. Đổi một tư thế ngủ khác. Trần Bình An rút cuộc. Rút. Trần Bình An. giúp quận góc áo kim lễ lại. Trần Bình An đi ra khỏi phòng. Tiểu cô nương gầy gò ngồi ở trên một cái băng ghế nhỏ. Dựa vào cửa phòng ngủ. Trong lúc ngủ mơ Nó cao mày Trần Bình An thậm chí có thể từ từ ngủ Trần Bình An có thể thậm chí Từ tư thế ngủ của nó Mơ hồ nhìn ra Tuổi nó không lớn Nhưng đất tràn gặp đề phòng đối với thế giới này Hai tay Trần Bình An nắm lại Nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối Im lặng chờ trời sáng Lão đạo nhân đột ngột xuất hiện Đứng bên cạnh hắn Một đứng một ngồi Lão đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, nói Người đã theo đeo thanh trường khí kiếm này của Trần Thanh Đô. Ta tới ngoại lệ cho ngươi, lấy túi già cùng hồn phách hoàn chỉnh, tiến vào tòa ngẫu hòa phúc đệ này. Về phần ngươi vì sao mà đến, ta đương nhiên tính ra được. Chỉ là muốn ta giúp ngươi xây dựng lại cầu trường sinh. Khó là không khó, nhưng mà trên đời này không có chuyện tốt món hời như vậy lão đạo nhân đưa tay chỉ chỉ phòng của lão tào tình lãng lúc trước nghe nói người nói một phen với đứa nhỏ kia về đạo lý đúng sai trước sau ta biết quan hệ của ngươi cùng với lão tú tài dù sao thuyết trình tự của lão tú tài trên đời này ta là kẻ đầu tiên viết được toàn thứ lùng tục cũng không biết xấu hổ lầm đường đệ tử nói tới đây lão đạo nhân cười lạnh nói cho nên ta quyết định thoáng đề cao một chút, Độ cao bậc cửa, Mới có bố cục vây giết đó. Hơn nữa, Để đinh anh giam cầm phương thốn vật kia, Nếu người không đủ bản lĩnh, Chết ở bên này, Như vậy trường khí kiếm lưu lại, Ta cũng sẽ không quá mức làm khó dễ người. Nhiều nhất, Giữ ngươi ở chỗ này mấy chục năm. Đến như thế nào? Vẫn là về như thế đó, Không cần lo lắng thần hồn cơ thể. Ta đối đầu với lão tú tài, Còn chưa đến mức lấy ngươi một chút giận. Chẳng qua quy củ Vẫn phải có Trần Bình An cười khổ nói Thì ra là thế Lão đạo nhân bật cười Về sau có cao nhân âm dương ra Còn là loại rất cao đó Một lần ra tay Ba phải Cái nào cũng được Vừa vặn Dẫm ở trên điểm mấu chốt của ta Ta mới nhịn hắn Không so đo với hắn Nhưng mà đệ tử trời sinh thân thể âm dương Nhưng đệ tử trời sinh Thân thể âm dương ngư đó của hắn Không biết trời cao đất rộng Hai lần nhập vào phàn hoàn nhĩ Ý đồ nhắc nhở ngươi Nói với ngươi cách rời khỏi ngẫu hòa phúc địa Ta mới phế đi hai kiện pháp bảo còn lại trên người ngươi Trần Bình An hỏi Là thị trấn người giấy đó Cùng với Bắc Đấn Quốc à Lão đạo nhân cười nói Ngươi coi như là chưa ngu xuẩn quá mức Hai nơi này đều là bút tích của ngươi của người nọ rất thú vị về phần hắn vì sao đồng ý ra tay người từng chịu đau khổ ở trên tay hắn ra cái chán trần bình an chảy mồ hôi là sợ hãi phát ra từ phế phủ dần dần sinh ra so với việc sống chết còn còn nhỏ hơn thường thường trong nháy mắt giơ tay chém xuống loại sợ hãi này của trần bình an là loại hoàn toàn loại sợ hãi này của trần bình an Là loại hoàn cảnh mờ mịt, giống như đã đặt mình trong xương trắng. Một bước đi nhầm, sẽ là rơi xuống vách núi. Sau đó có người đứng bên bờ vực, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn. Người kia, Trần Bình An cho tới bây giờ, mới chính thức nhớ ra. Là hắn từ hàm hậu lần trước ở Phi Ưng Bảo, đi ngang qua nhau. Hắn từ còn nhếch miệng cười ván nữa. Lại hắn từ buôn bán mứt quà, ở lúc mình còn nhỏ người tốt cười tùm tìm đó lúc ấy ở phi ưng bảo bên kia trần bình an đã cảm thấy hơi quen quen nhưng mà chết sống không nhớ ra được trần bình an nhớ kỹ không phải rung mạo người này mà là cái nụ cười đó quán từ ly châu động thiên lại đến đồng diệp châu trần bình an nâng cánh tay lau mồ hôi trên trán lão đạo nhân hỏi rốt cục người nhớ ra là ai rồi Như vậy đã hiểu chưa? Trần Bình An gật đầu nói. Hiểu rồi. Vì sao hắn sẽ tốt bụng nhắc nhở ta? Là không hy vọng ta tiến vào tòa ngẫu Hoa phúc địa hắn không quản được này. Chẳng qua kiêng kỵ lão tiền bối. Không dám tô gan lớn mật làm việc. Lão đạo nhân ư một tiếng. So với ngu ngốc thì tốt hơn một chút. Người thực ra chỉ nói đúng phần nửa Người nọ hôm nay đối với người cũng không có ác ý. Nếu không phải chỉ bằng vận khí đó của ngươi, Nào có thể tìm được người hoa sen tí hòn chứ Lão đạo nhân lại nói Ta phá được bố cục này Người khác thực sự không thể phá được sao Nhưng mà người cho tới bây giờ mới biết Trần Tướng Không thấy kỳ quái sao Trần Bình An lắc đầu Không chút do dự nói Không thấy kỳ quái Nếu là trước kia cũng sẽ không thấy kỳ quái Nhưng mà trung quy là cảm giác không thấy kỳ quái. Nhưng mà cũng không hiểu gì hết. Nhưng chuyến đi này xuống ngẫu hoa phúc địa. Liên hệ với hai lần rời nhà đi xa. Gặp gỡ những người cùng chuyến kia. Cùng chuyện kia. Đã là nghĩ thông không ít. Thì càng thấy không có gì kỳ quái. Lão đạo nhân gật đầu nói. Vậy bây giờ đã có chút thông minh vật. Trần Bình An hỏi. Khi nào ta có thể rời khỏi ngẫu hoa phúc địa? Lão đạo nhân cười nói. Người nên hỏi trước khi nào Có thể rời khỏi Nam Uyển Quốc Lần này lão đạo nhân Chưa thừa nước đục thả câu Đợi xong chuyện ở kinh thành Nam Uyển Quốc Ta dẫn người đi ngắm thiên hạ này một chút Trần Bình An tháo xuống bầu rượu Đeo ở không trung Chưa uống Thật sự là không nhịn được To gan hỏi Vì sao Lão đạo nhân cười ha ha Lão tiền bối đạo pháp thông thiên Quá nhàm chán mà thôi trần bình an học được dùng luôn lão đạo trần bình an học được dùng luôn học lão tướng quân lữ tiêu bản lãnh giả ngu xê làm bộ chưa nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của lão đạo nhân đợi trần bình an uống rượu mảnh sân nhỏ đã không thấy lão đạo nhân lão đạo nhân luôn xuất quỷ nhập thần trần bình an cũng đành chịu trời tờ mờ sáng tiểu con nương gầy gò dựa vào cửa phòng chứa củi Mà ngủ đã tỉnh lại Đã nhìn thấy kẻ có tiền Áo bào trắng kia Tàn bộ trong sân Nhắm mắt giống như là người mù Một tay mở ra lòng bàn tay Lòng bàn tay hướng lên trên Đặt ở bụng Một tay nắm ở ngực Bước chân rất nhỏ, rất chậm Như là đang do dự Nên đấm một quyền vào lòng bàn tay hay không Nó chờ chán đến chết Luôn cảm thấy hắn sẽ nện xuống một quyền Nếu mắt gã này mù thật thì tốt rồi. Sau đó, một quyền hạ xuống, bốp một cái. Không cẩn thận đánh trúng bàn tay của mình thì càng tốt. Vừa nghĩ đến cái này, tiểu cô nương gầy gò liền có chút vui. Sợ bị hắn nhìn thấu, vội vàng nghiêm mặt, cố ý ngáp một cái. Trần Bình An mở mắt ra, thu hồi tư thế cổ quái. là theo đinh anh bên kia, nhìn hồ lô mà vẽ bầu học được. Hôm nay sở dĩ lấy đi là cảm thấy sở học lôi pháp của lão đạo nhân mù mang theo hai đồ đệ khi gặp gỡ nữ quỳ áo cưới nằm xưa. Cần lấy tay nắm, đánh mạnh khí phụ, ở phần tương tự với đình ảnh. Trần Bình An không nhìn tiểu cô nương, cũng chưa từng dừng bước. Một thân quyền ý tiếp tục đắm chìm trong bộ khung lớn đỉnh phong trùng thu ngộ ra. Nói, người đi xem học thuộc của tàu tình lãng mở cửa chưa? Nếu phụ tử vẫn chưa giảng dạy trở lại Thì hỏi chút láng giềng Rốt cuộc khi nào nhập học Tiểu cô nương có kèm mặt cả hỏi Có nên ăn xong bữa sáng rồi đi hay không? Ta đói Không đi đường nổi Trần Bình An lạnh nhạt nói Sau khi trở về Thì múc đầy vại nước trong phòng bếp Sẽ có cơm ăn Tiểu cô nương chăm chú nhìn góc nghiêng khuôn mặt Trần Bình An thấy không giống như đang nói dẫn, Liền ồ một tiếng Cô ý lảo đảo đứng lên, dán chân, tường vòng quanh trần bình an, đi ra sân nhỏ. Sau khi rời khỏi ngõ nhỏ, ngồi xổm ở góc phố, ngồi thật lâu, lúc này mới một đường nhanh chân, chạy như điên trở lại cửa sân. Cái chán đã có mồ hôi, gập lưng, hai tay chống lạnh hướng gã còn đang đi đường kia, hám bồm thở dốc nói. Còn chưa có mở cửa đâu, ta đã đi hỏi một bà thím. Nói phu tử kia bị trận đánh nhau lúc trước dọa cho vỡ mặt rồi, sắp tới cũng không có mở cửa đâu. Trần Bình An lặng lẽ không lên tiếng, chỉ chỉ phòng bếp. Tiểu cô nương về mặt cầu xin, đi tiếp phòng bếp, sách nửa thùng nhỏ nhất. May mà vại nước vẫn còn có hơn phân nửa nước giếng. Nếu là trống rỗng, nó đảm bảo một lần cũng không muốn đi. Sau khi ra khỏi cửa, liền vứt thùng nước bỏ chạy. Khi nó đi đến cửa sân, nghe được tiếng đọc sách của Tàu Tình Lãng đưa lưng về phía sân, nó trợn mắt, nhe răng nhếch miệng, tràn đầy khinh thường. Múc nước thật sự là mệt chết người ta. Khi hai tay sách thùng nước trở lại sân, nó vẫn là rắn chân tưởng, thật cẩn thận vòng qua người kia, nhanh như là chớp chạy vào phòng bếp. Bên có giếng nước, bên giếng có nước, nó cũng chỉ múc đến non nửa thùng nước, dọc theo đường đi ngại mệt, lại đổ đi rất nhiều. Thật ra, chờ lúc nó trở lại sân, cái đáy thùng nước cũng chỉ còn vừa vặn, có nước giếng cao hơn tức. Nó nhanh chóng quay đầu nước một cái. Chưa nhìn thấy người nọ, lập tức nhấc thùng nước, nhẹ nhàng từ vại nước múc lên nửa thùng nước, sau đó dùng sức nâng thùng nước lên, đổ nghiêng một cái, ào ào đổ vào vại nước. Đối với tất cả những điều này, Trần Bình An thấy rõ, nhưng chưa vạch Trần nó ngay tại chỗ. Thà rằng... Tốn nhiều tâm tư như vậy để lười biếng Cũng không muốn bỏ ra thêm chút sức giặc Tào tình lãng học thuộc mấy đoạn văn bộ sách học vỡ lòng. liền bắt đầu đi vào phòng bếp nấu cơm Trần Bình An nói hắn hôm nay có thể trở về rất muộn. Tào tình lãng gật gật đầu. Trần Bình An rời khỏi ngõ nhỏ. Đi ngang qua phụ cận ngõ Trạng nguyên Tòa nhà Đinh Anh cùng với mà giáo nhà Nhi lúc trước ngủ lại. Không khí trầm lặng. Rõ ràng đã bỏ qua Tầm tướng tự hương khói Càng thêm thừa thuất Về phần luyện tập buổi sáng Của tòa võ quán kia Trái lại so với trước kia càng thêm ra sức Tiếng hồ quát lúc trầm lúc bổng. Lão sư phụ dạy quyền giọng đặc biệt to Nghĩ hẳn là chàng đại chiến nọ lúc trước Đã khiến dân chúng cảm thấy đáng sợ Cảm thấy thế đạo không yên ổn Nhưng mà cũng khiến cho con em giang hồ hướng tới Nếu không có chút sóng to gió lớn Còn gọi là giang hồ sao Trần Bình An lần này ra ngoài cũng không có mặc kim lễ. Một thần thanh sam trường bào mới tinh. Một là người Hoa sen tích Hòn chưa khỏi hẳn Còn cần pháp bào giống như là một tòa động thiên phúc địa nho nhỏ. Hai là Trần Bình An không muốn rêu rao khắp nơi. Thậm chí ngay cả hồ lô dưỡng kiếm cũng để lại ở trong phòng. Để mùng một mười lăm bảo vệ người Hoa sen tích Hòn dưỡng thường. Chẳng qua ở bên hông đeo trường kiếm si tâm cùng với thanh đao định tuyết. Do đó giống như là du hiệp thích múa đao nghịch thường Trần Bình An đi tìm trùng thô, Là muốn làm phiền vị Nam Uyển quốc Là muốn làm phiền vị quốc sư Nam Uyển này Một sự việc nữa Một chồng sách lớn lúc trước Bị tiểu cô nương từ trong phòng trộm đi Tuy đều là những sách vở tầm thường Hai quyển sách thần tiên mua Ở đảo Huyền Sơn Đều đặt ở trong phương thốn Phật, Nhưng mà Trần Bình An vẫn muốn lấy lại Bởi vì trên trang bìa mỗi quyển sách Đều viết Trần Bình An mua ở chỗ nào Khi nào Lấy chữ nhỏ đoan đoan chính chính viết thành Những quyển sách này thu thập từ khắp nơi Đối với Trần Bình An mà nói Có ý nghĩa khác thường Không liên quan thánh hiền nho gia nói trong sách Đều có nhà bằng vàng Trong sách đều có người con gái dung nhan như ngọc Người đời đều biết Trùng thu ở phụ cận Hoàng cung Nhưng vị trí ẩn cư cụ thể Ít người biết được Cũng may Trần Bình An hôm nay Ở Nam Uyển Quốc đứng tầm quá lớn rất nhanh đã có một vị cao thủ nam uyển quốc bị triều đình thu hút hiện thân rất cung kính dẫn trần bình an đi về phía chỗ ở của chủng thu là một tòa là một tòa nhà tìm sự yên tĩnh trong chốn náo nhiệt của phường sùng hiền phường sùng hiền là thực sự dưới chân thiên thượng nhà ở nơi này không giàu có thì phú quý phố lớn ngõ nhỏ bụi cây rậm rạp trong an tường yên tĩnh Lộ ra khí tượng ung dung, cùng với quy củ nghiêm ngặt, hoàn toàn khác ngõ trạng nguyên ở bên kia gà gáy chó rùa, oanh oanh yến yến. Phủ đệ không treo tấm biển, ở phương sung hiền, cũng không tính là lớn, sân tam tiến mà thôi. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn vị cao thủ phụ trách dẫn đường kia, sau một mình đi vào. Trần Bình An phát hiện bên trong cũng không có lạnh lẽo, có rất nhiều gương mặt trẻ tuổi đang bận rộn. Mặc quan phục Chỉ là dựa theo lễ chế quan bổ sung Của Nam Uyển Quốc Phẩm chất cũng không cao Quan viên tầng dưới trót Vừa vặn nhập lưu mà thôi Một gian phòng đều ngồi đầy người Người trẻ tuổi tay cầm văn thư Đi hết nhà này đến nhà kia Phần lớn bước chân vội vàng Ngẫu nhiên sóng vai Mà đi cũng là đang nói chuyện Gặp Trần Bình An đeo đào kiếm Bọn họ chỉ đứt đôi lần Rồi không có để ở trong lòng Trùng Thu đứng dưới mái hiên, sân chính nhị tiến, cười nghênh đón Trần Bình An. Bên cạnh còn có một vị quan viên thanh niên đang bẩm báo chính vụ. Trùng Thu sau khi mơ hồ đưa ra câu trả lời cùng với đề nghị. Hai người hỏi đáp, đơn giản rõ ràng, đúng chỗ hiểm yếu. Quan viên thanh niên sau khi nhìn thấy Trần Bình An, rõ ràng có chút tò mò. Chỉ là quốc sư chưa nói ra thân phận Trần Bình An, hắn cũng không dám lến, thăm dò, cáo từ rời đi. Trùng Thu mang theo Trần Bình An đi vào sân sau. Lại khác với bầu không khí bận rộn, tinh thần phấn chấn bừng bừng lúc trước. Cách một bức tường có động thiên khắc. Góc tường có một bụi chuối lớn, xanh mướt tới mức muốn nhỏ nước. Ở trên bàn đá, đặt bàn cờ hộp cờ cũ kỹ, hẳn chính là chỗ ở của vị quốc sư này. Không keo kiệt, cũng không có hào hoa xa xỉ, thanh nhã đơn giản. Trùng Thu và Trần Bình An ngồi đối mặt nhau, qua bàn đá. Trùng Thu nói, sách vở liên quan thế cầu, đã bảo quan viên công bộ đi thu thập sửa sang. Về phần lý lịch điệp báo người đọc sách họ tương kia, hẳn đã đêm nay có thể cùng nhau đưa cho Trần Bình An. Trần Bình An có chút xấu hổ, nói về chuyện sách vở bị đánh cắp bán rẻ. Trùng Thu cười đáp ứng. Trần Bình An chủ động mở miệng, nói lúc này Kinh Thành dung chuyển bất an, còn cần phiền quốc sư nhiều chuyện vụn vặt như vậy hắn muốn làm chút việc gì đó, hy vọng quốc sư cứ việc mở miệng. Trùng Thu cũng không khách ký, nó muốn mời Trần Bình An giúp đỡ chỉ điểm một chút hai vị đệ tử đích truyền quán. Không bỏ việc công làm việc riêng, mà là đệ tử trùng Thu. Sau khi xuất sư, đều phải tòng quân, bắt đầu làm từ sĩ tốt, ít nhất ở lại biên quân đủ 10 năm. 10 năm sau nguyện ý làm từng bước làm việc tiến thân trong quân, hay là rời khỏi biên quân, du lịch võ lầm. Trùng thu sẽ không có gỏ bó nữa Nhưng mà nếu lựa chọn sông pha giang hồ Thì không tuyên bố bên ngoài Mình là đệ tử trùng thu Một khi bị phát hiện Không thương được Trùng thu ta có thể dạy ngươi một thân võ học Cũng có thể thu hồi hết Hai vị thập nhất đệ tử ở lại bên người trùng thu Tuổi đều không lớn Chưa xuất sư Thiên phú cũng tốt Lòng dạ cũng rất cao Nhân phẩm đương nhiên là không có vấn đề Chỉ là chưa bao giờ thực sự hành tàu sang hồ Cho nên cần có người để ép nhuệ khí bọn họ một chút Trùng thu những năm gần đây Áp lực không nhỏ Vì ứng đối cách hẹn một giáp Đặc biệt là đề phòng hai người Đinh Anh và Du Trần Ý Rất khó truyền tâm truyền thụ võ học cho đệ tử Trùng thu lo lắng Hai đệ tử gửi gắm kỳ vọng cao này của mình Cả một đời này Đều chỉ là đệ tử Của trùng thu mà thôi À, mình xin nghỉ đây nhé mọi người Và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé Xin chào